Bình thường hai đứa đã trưng tần xấu rồi, giờ nhìn nó thế này tôi lại cảm thấy nó hài không chịu được. Dù hơi buồn và xấu hổ, nhưng cũng không thể nhịn được cười mà đưa tay đánh nó một cái. Cả hai đang đánh nhau, thì đột nhiên lúc này có tiếng nói ở phía sau vang lên. Cô được lắm, xem như đời tôi dẫm phải cứt như cô. Cuộc đời tôi mới đen khi gặp phải anh đó, đổ khốn yêu dâu xanh và biến thái. Cô nói ai biến thái hả? Đây, mặt này, đánh đi. Anh đánh đi. Cô dám. Hắn ta vừa đưa tay lên định đánh tôi, thì liền bị thằng quân giữ lại. Gương mặt của nó ngầu đến nỗi tôi cũng bất ngờ. Miệng của nó nghiến sang nghiến lợi, thốt ra từng lời nói. Mày thử động vào cô ấy một lần nữa xem, có mềm mình hay không thì biết. Cái loại bê đê như mày, mà cũng dám kiếm chuyện với tao à? Buông ra. Bê đê. Thế chưa có ai nói cho mày biết rằng Các người mày gọi là BD Có thể bẻ gãy tay mày tại đây à Á đau bỏ ra Mày bảo tao BD mà Sao muốn đau hơn nữa không Vừa nói tôi vừa thấy thằng quân Xiết mạnh lấy tay của tên khốn kia Vừa trưởng mắt Thật sự mà nói thì mấy chục năm Làm bạn thân với nó đến bây giờ Tôi mới thấy nó thật sự có sức mạnh đó Cũng vì đau quá Nên tên kia liền lắp bắp nói đau, bỏ ra đi, tao chịu hết nổi rồi mày còn dám xúc phạm cô ấy thêm lần nữa thì mày chết với tao khôn hồn thì biến nhanh, hiểu chưa nói dứt câu thằng quân liền vung mạnh tay khiến cho tên kia không trụ vững được mà ngã lăn ra đất tôi đứng bên cạnh hả hê đến mức chỉ muốn cười vào mặt cái tên khốn ấy mà thôi nhìn hắn thảm hại đến mức từ một tên xếp quyền lực trong tay giờ đây lại trở thành một tên hèn ngát nhìn hắn đi lảo đảo vì say rượu và vì nhục nhã như thế khiến tôi hả dạ vô cùng. Đang chăm chú chửi hắn thì thằng Quân lúc này mới quay sang tôi nói: "Về lại Sài Gòn luôn không?" "Không, tao đang buồn nên muốn ở lại đây sạn dress. Vậy tao ở cùng với mày." "Được thôi." Nói thế rồi cả hai đứa cùng nhau ra về. Về đến khách sạn mình đã đặt, tôi gom hết quần áo ra vào vali trả phòng rồi lại thuê một căn phòng khác sang trọng hơn để qua đêm. Bốn dĩ rất tiếc tiền, nhưng mỗi khi bản thân tôi bị hoặc buồn bã thì tôi sẽ chọn những thứ tốt nhất dành cho bản thân mình. Vì để tiết kiệm nên tôi thuê phòng lớn cho thằng Quân ở cùng với mình luôn. Vừa mở cửa phòng, tôi thấy được khung cảnh biển mênh mông đang chào đón mình thì liền trở nên thoải mái một chút. Bao nhiêu tuổi nhục và xấu hổ lúc sáng Cũng vơi bị bớt được phần nào Đau mải đắm chìm trong không gian Xanh ngát thì đột nhiên lúc này Tôi nghe thấy tiếng chửi thể Của thằng Quân từ phía trong Vang lên Mẹ nó ăn no chẳng làm được tích sự gì Chỉ muốn câu lai like à Mày nói ai Không không có gì Tao vừa mới nghe mày nói ai câu lai like? Bộ có chuyện gì à Đã bảo không có rồi mà Mày lắm mồm thế Tự nhiên nó lại tức giận với tôi Khiến tôi tò mò vô cùng Bước vào quan sát kỹ Tôi thấy nó đang tập trung nhìn thẳng vào màn hình điện thoại Và tay không ngừng cử động trên bàn phím Nên lại càng tò mò hơn Mà bước lại gần đó Đang đi đột nhiên điện thoại của tôi vang lên Nhanh như cắt Thằng quân liền lao tới dành lấy rồi nói Đừng có nghe Sao thế? Điện thoại của tao mà Mày bị làm sao vậy? Kệ đi, tao đói rồi Mình xuống dưới tìm cái gì ăn đi Mới có 3 giờ đói cái gì hả? Đã bảo là đói mà Sao dạo này mày khó lòng thế hả Nó vừa khó chịu Lại vừa nói chuyện cập cằn với mình Khiến tôi không thể nào không cau mày tò mò được Cái thằng vốn sĩ tính của nó rất dễ chịu Cơ mà từ lúc xảy ra chuyện Tôi bị đánh ghen hội đồng Thì nó lại khác ngay Vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì Thì nó liền cầm lấy điện thoại của tôi cho vào túi Rồi kéo tay tôi đi ra ngoài Vừa đi nó vừa lẩm bẩm chửi phong long Nhưng kiểu rất khó chịu và giận dữ vậy đó Ra đến quán ăn Chúng tôi vào trong trọn món Rồi tiếp tục ngồi đợi Đang loay hoay dùng khăn giấy lau đũa muỗng Thì đột nhiên bàn bên cạnh Lại nhìn về phía này xì sầm với nhau nói Ê ê Phải con nhỏ ở trong clip đánh ghen không Tao nhìn thấy quen lắm đó Hình như là cô ta Để tao xem lại Tao cũng thấy giống lắm Ừ xem lại thử xem Tôi thấy hai đứa nó nhắc đến đánh ghen thì liền cao mải lại có dự cảm chẳng lành thật rồi. Tôi có lắng tay và vẫn tỏ ra bình thường cho đến khi tiếng âm thanh trong điện thoại của bọn nó vang lên có giọng nói của mình mới khiến tôi đứng hình. Một khi đã chắc chắn rồi tôi liền đứng dậy định đi đến chỗ bọn nó thì thằng Quân liền nhanh tay nắm lấy tay tôi giữ lại nói. Mày định làm gì vậy? Ngồi xuống đi sắp có đồ ăn rồi Tao muốn xác nhận Vừa nói tôi vừa gỡ lấy tay thằng quân ra Rồi đi nhanh lại phía hai đứa nó Giật chiếc điện thoại trên tay bọn nó xem Mặc cho bọn nó có lớn tiếng hét Này cô làm cái gì vậy hả Mau trả điện thoại lại cho tôi Cái cô kia cô bị điên rồi hả Mau trả lại đây cho tôi Cái này ở đâu cô có Trên mạng đầy ai mà chẳng thấy chứ Mau trả điện thoại lại đây cho tôi Từng câu từng chữ mà cô ta nói ra khiến tôi đứng hình và chôn chân tại chỗ. Vốn sĩ tôi đang cố vực dậy tinh thần của mình và thầm nhủ rằng bản thân mình chẳng làm gì có lỗi cả. Tôi đã cố không để tâm đến, nhưng cái clip này, từng câu từng chữ mà những người xung quanh dùng cho mình khiến tôi như muốn gục ngã tại chỗ. Hai đứa đó giật lại chiếc điện thoại rồi còn tức giận chửi tôi nữa. Đã cướp chồng người ta bị đánh ghen rồi. Còn giờ thói côn đồ với người khác Bảo sao bị đánh đến bầm mặt thế kia Tôi không cướp chồng của ai cả Vậy người trong clip là ai hả Nổi tiếng theo kiểu tai tiếng như cô Đúng là không tầm thường mà Thời nay bé đường tiểu tam có đầy Không biết đâu mà lần được Tôi đã bảo tôi không phải tiểu tam Tôi và anh ta không có gì với nhau cả Cô có nghe thấy không hả Con nhỏ này đúng là điên rồi Cô bảo ai điên hả Xóa ngay, xóa cái clip đó ngay cho tôi Đến lúc này dường như tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa Mà cứ hét lên muốn cô ta xóa clip Mặc dù người up cái clip đó không phải là cô ta Tôi cứ hét lên khiến tất cả những người có mặt trong quán Đều quay lại nhìn về phía mình và chỉ trò Thằng quân thấy vậy thì liền kéo tay tôi nói Về đi, mày đừng có làm loạn ở đây lên nữa Bọn họ hiểu lầm tao Tao không có cướp chồng ai cả, tao không phải là tiểu tan. Giải thích với những người không muốn tin mình thì có lợi ích gì, vậy thôi. Nhưng mà thằng quân lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà kéo tay tôi tính tiền và rời ngay đi lập tức. Tôi thấy bọn họ bàn tán về mình không ngừng, rõ ràng không ai chịu lắng nghe tôi nói cả. Tôi không phải là loại người đó, tại sao lại cứ gán ghép rằng tôi cướp chồng người khác và bị đánh ghen cơ chứ? Một người bình thường vốn dĩ đã rất mạnh mẽ như tôi, lại không ngờ bị chuyện này khiến cho hoảng loạn và sợ hãi lời giảm pha đến mức phát điên như vậy. Thì ra đó là lý do thẳng quân không cho tôi xem điện thoại và giấu đi chuyện động trời ấy. Đến lúc này tôi cứ như người từ trên trời rơi xuống. Đầu không nghĩ được gì ngoài những câu chửi rủa từ trên mạng xã hội, tôi bị dồn vào đường cùng bởi những thứ xảy ra. Mặc dù mình không làm gì sai với lương tâm cả Về đến phòng tôi cứ như người mất hồn Đi thẳng vào trong rồi ngả lưng lên giường Ánh mắt nhìn chân nhà chằm chằm không nói năng gì Thằng Quân có hỏi tôi cũng chẳng buồn trả lời nó Thứ giết chết chúng ta không phải là dao Mà đó chính là những lời nói mỉa mai chửi rủa Từ những người không quen biết Không gặp gỡ Và thậm chí là những người chưa từng biết gì về nhau Họ cũng có quyền chửi rủa tôi đến thậm tệ. Đến lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được mạng xã hội chính là con sao hai lưỡi có thể biến tôi từ một đứa mạnh mẽ hoạt bát trở thành một đứa trầm tính và không muốn mở miệng nói thêm lời nào. Tôi cứ nằm như thế và khóc rất nhiều. Đến khi mệt lạ người thì tôi mới khẽ nghe người sang nhìn về phía thỏng quân nói. Nhậu không? Mày đang buồn. Nhậu cái gì mà nhậu? ta muốn nhậu, nếu mày không gọi thì để tao gọi vậy. Được rồi, để tao gọi cho, mày cứ nằm đó và đừng có làm gì khiến tao mệt hơn nữa, xin mày đó Hương. Thằng Quân biết tính của tôi nên mới đành làm theo lời của tôi. Nó đặt trên áp rồi xuống lấy đồ mang lên phòng. Cả hai cứ thế mà bày ra ngồi nhậu, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì cả. Đột nhiên lúc này điện thoại cả hai vang lên, tôi không thèm nhìn tới điện thoại. Còn thằng Quân thì ấn nghe Tuy không bật loa lớn Nhưng tôi lại có thể nghe thấy giọng nói Của con Huỳnh vang lên từ đầu dây bên kia Quân, con Hương sao rồi Ổn không, tụi bay đang ở đâu vậy Đang ở khách sạn bọn tao vẫn chưa về Mày nhìn nó xem ổn không Tao biết Hương không phải là người như thế Nó bị gài mà có đúng không Ừ, mày ăn ủi nó đi Đừng để nó xem điện thoại Người ta nói gì thì cứ mặc kệ người ta Mỏi miệng mỏi tay rồi thì họ sẽ tự khắc nín. Kêu nó đừng bận tâm đến miệng thiên hạ. Đừng buồn nữa. Ừ, thương nó quá. Chắc nó áp lực lắm. Ừ, ở xa quá, tao còn con nhỏ. Nên không thể đến ăn ủi nó được. Mày thay tao xem và động viên nó nhé. Để mắt đến nó nha quân. Tao biết rồi. Thôi, tao tắt máy đây. Vừa nói thằng quân vừa tắt điện thoại. Rồi lại khui lon bia mới lên uống một hơi. Tôi ở bên này cũng chẳng buồn nói Mà cứ khui từ lon này đến lon khác uống Tôi vừa uống lại Vừa ngẫm nghĩ đến cuộc đời này Tại sao lại có thể vì chuyện đó Mà đánh gục một đứa mạnh mẽ như tôi dễ dàng Và anh cháu như thế nhỉ Tôi thật sự không ngờ rằng Vì những lời nói Mà lại khiến mình tổn thương Và rơi vào trạng thái trầm cảm như bây giờ Tôi chẳng biết rằng Mình đã ngồi bao lâu Và uống bao nhiêu Cho đến khi lúc này giọng của thằng Quân từ bên kia cũng cất lên hỏi. Mày ổn chứ? Không. Tao biết mày đang stress, nhưng cũng đừng buồn quá. Người ngoài họ chỉ phán xét chứ không nằm trong hoàn cảnh. Chỉ cần tao hiểu mày, gia đình, bạn bè hiểu mày là được rồi. Từ ngước ánh mắt lên nhìn nó, hình ảnh nhòe đi vì nước mắt. Và một phần vì tôi thật sự đã sai rồi. Không còn đủ tỉnh táo nữa. Lời nói muốn tuôn ra Như đến cửa miệng bị chặn lại Không thốt thành lời Tôi thật sự đã quá mệt mỏi Với cái mạng xã hội này Tôi không muốn suy nghĩ nữa Lại càng không muốn nghĩ đến những chuyện làm mình đau lòng Nên liền gượng ra một nụ cười Chua chát nói Tao buồn ngủ quá Tao muốn ngủ cho quên hết những chuyện xảy ra với tao Mày sai rồi Uống gì mà lắm thế không biết nữa Ừ hình như tao sai thật rồi Vừa nói cười Tôi vừa gượng ngồi dậy, nhưng đầu lúc này lại quay cuồng, khiến tôi ngã ngang ra nền. Đầu đập nhẹ xuống nền, tôi lại lăn ra cười nói. Đến cả miếng gạch cũng muốn làm tổn thương tao kìa. Đời này đúng là ác với tao quá đi. Mày sai thật rồi, để tao đỡ mày lên giường nằm. Vừa nói thằng quân vừa bước lào đảo đến đỡ tôi lên. Cả hai chúng tôi đều trong tình trạng say khướt, nhưng nó là đàn ông nên nó tỉnh táo hơn tôi rất nhiều. Nó đỡ tôi đặt lên giường rồi lại say đến mức ngã đè lên người tôi. Vốn dĩ tay của tôi đang tròn vào cổ nó, khiến nó không thể ngồi dậy được nên ngã vào người tôi lần hai. Lúc này môi cả hai chạm vào nhau nó vội vàng nói. Hình như tao cũng say rồi, thôi mày ngủ đi. Tao qua sofa ngủ luôn. Người của mày mát thế. Nóng, tao đang rất nóng đây. Mày đừng có sờ mó lung tung vào người tao nữa. Tao cũng nóng, người của mày mát hơn thích hơn vừa nói tôi vừa kéo mạnh lấy cổ áo của thằng Qu quân kết quả là nó lại ngã vào người tôi lần thứ ba tôi vốn dĩ đã rất nóng vậy mà khi thấy người nó mát là tôi chỉ muốn lao vào ôm lấy thôi cái cảm giác hai cơ thể chạm vào nhau khiến tôi với nó đều đứng hình hai mắtt nhìn nhau mở to ra thằng quân lúc này mới lắpắp nói Hương mày đang làm cái gì vậy chẳng biết lúc đó ai đã nhập vào người tôi hay là men rượu nhiều quá Nên đã lấn át đi suy nghĩ trong đầu tôi Và kể cả mở con mắt của tôi nữa Não không thể suy nghĩ được nhiều Tay tôi vô thức kéo nó siết chặt lại Rồi trồm đầu đến hôn nó ngấu nghiến Thằng quân vì quá bất ngờ Nên đã đẩy mạnh tôi ra nói không thành lời Mày làm cái gì vậy con này Mày có biết mày đang làm cái gì không hả Người tao nóng quá tao muốn Muốn, muốn cái Không để thằng quân nói dứt lời Tôi liền tiếp tục kéo nó xuống, rồi bắt đầu hôn điên cuồng. Tôi cũng không cho nó cơ hội từ chối, mà cứ thế làm những chuyện điên rồ đến khi tỉnh dậy. Tôi mới biết rằng mình bị điên thật rồi. Tôi cứ thế mà lao vào nó tìm một chút mát mẻ. Ban đầu quân cứ nhất quyết đẩy tôi ra, nhưng vì tôi quá cố chấp và một phần là người nó cũng đã uống nhiều rượu rồi. Không ngờ bàn tay ma quái như ai nhập mà khiến tôi thành thục đến mức... Cả người thòng bạn thân liền trở nên cứng lên, đến mức cả hai không còn chịu nổi nữa, thì bắt đầu lao vào nhau. Từng lớp áo quần cũng bắt đầu rơi xuống nền, hai cơ thể không mảnh vải che thân, lao vào nhau tìm cảm giác mới lạ. Tôi và nó cứ thế mà ở bên nhau cuồng nhiệt, đến khi mệt rồi thì lăn ra ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Chắc vì rượu ngon và hoạt động tốn nhiều năng lượng nên tôi đã ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, trong lúc tôi vẫn còn say giấc ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người tôi mệt như khẽ vươn tay lên thì bị giật mình bởi chạm vào gương mặt của ai đó. Tôi hốt hoảng đưa tay dụi vào mắt thì phát hiện ra đó chính là Thằng Quân. Nó không mặc đồ lại còn nằm đấy há miệng ngấy khò khò vào mặt của mình nữa. Cũng vì quá sốc nên tôi đã hét lớn và thuận chân nên đạp mạnh nó lăn té xuống giường. Á Cái gì sập? Trời ơi! Mày sao mày lại... Cái gì vậy? Tao đang ngủ mà. Sao mày... Lúc này mới chợt nhận ra rằng cả hai đã không mặc quần áo lại còn đưa mắt nhìn chầm chầm vào nhau thế này nữa khiến cả tôi và nó được một phen hét lớn. À, cái đó của mày mau cất nó ngay đi. Cái kia của mày cũng có khác gì tao đâu. Im đi, mày đừng có nói nữa. Mau mặc quần áo vào nhìn nó cứ chuyển động ghê quá đi. Vừa nói tôi vừa gom quần áo rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy chứ? Tại sao tôi vào thẳng Quân lại không mặc đồ? Mà người của tôi sao lại đau ở hạ bộ thế này nhỉ? Không dám tưởng tượng đến những gì đã xảy ra vào đêm qua. Nhìn vào gương tôi thấy trên cổ mình có rất nhiều dấu vết xanh đỏ. Thì não liền nhảy số liên tục. Chẳng lẽ đêm qua tôi và nó... Đã ngủ cùng với nhau như vợ chồng sao chứ? Đưa tay đấm mạnh vào đầu tôi lầm bầm một mình. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mình và nó thật sự không dám tưởng tượng ra mà. Vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng của thằng quân lại vang vọng vào. Mẹ của mày gọi đấy. Nghe không? Nghe nó hỏi tôi liền tranh thủ mặc nhanh quần áo chỉnh tệ rồi mới mở cửa bước ra. Nhìn thấy nó cũng áo quần tươm tất. Tôi mới lừa một phát. Rõ sâu rồi bước đến lấy điện thoại ấn nghe Alo con nghe đây mẹ Bao giờ thì mày về Sao đêm qua mẹ gọi Mày lại không bắt máy thế À đêm qua con ngủ quên Lát nữa con sẽ về lại thành phố ạ Vậy à Vậy thì tranh thủ về sớm đi Năm nay ngoại bảo hai mẹ con mình Tranh thủ về quê ăn Tết Lâu rồi chúng ta không ăn Tết ở quê Nên ngoại nhớ lắm Dạ chuyện đó tính sau đi mẹ Giờ con chuẩn bị về ạ? Ừ, vậy về đi. Nói xong mẹ cũng tắt máy ngay. Tôi thật sự không thể hình dung được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy đau đầu như muốn nổ tung ra. Đưa mắt nhìn xung quanh tôi thấy lon bia nằm giải sát trên nền nhà mà trong lòng dông bão liền kéo đến. Có lẽ nó chính là nguyên nhân dẫn đến cớ sự ngày hôm nay vậy. Thằng quân ngồi ghế sofa quan sát tôi nãy giờ lúc này cũng lên tiếng cất giọng nói Bây giờ chuẩn bị về luôn à? Ừ, vậy để tao đặt vé Mày định đi xe gì về? Máy bay, thế mày định đi gì về? Mày đi máy bay đi tao đi xe khách về Não mày bị úng bì à? Để tao đặt hai vé về cho nhanh Đi xe khách, biết bao giờ đến nhà hả? Thằng quân vẫn cứ thay tôi quyết định mặc dù tôi đang rất muốn tránh mặt nó cứ nghĩ đến cảnh lúc sáng vừa mở mắt ra nhìn thấy cái đó của nó thôi mà tôi đã muốn nôn ra rồi chẳng hiểu sao đêm qua tôi và nó lại có thể làm ra cái chuyện điên rồ ấy chứ báo hại đầu tôi giờ chẳng còn bình tĩnh mà người thì đau như có ai đó xé thịt vậy kể từ giây phút đó tôi với nó không còn nói chuyện gì với nhau cả chúng tôi trả phòng đi ra ngoài ăn sáng rồi đến thẳng sân bay để về lại Sài Gòn vì cả hai đều có tính tiết kiệm Nên chúng tôi đi hạng phổ thông, nên ngồi cùng rất nhiều người. Tôi đã cố tình xoay mặt ra ngoài nhìn mây nhìn trời để tránh ánh mắt của nó. Ấy vậy mà lúc này không gian đang yên tĩnh, đột nhiên giọng của nó lại vang lên rõ to. Mày tính thế nào? Cướp đời trai của tao rồi. Giờ đền kiểu gì đây? Lồi của nó vang lên không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để cho những người ngồi bên cạnh nghe thấy. Rõ ràng là nó đang cố tình nói cho họ nghe mà. Tôi lúng túng không biết phải làm như thế nào, nên liền đưa tay lên bịt lấy miệng nó lại nghiến sang nghiến lợi nói. Mày bị điên rồi à quân, mày có biết rằng mày đang nói cái gì không hả? Tay mày thối thế, bỏ ra, im. Nhưng mà tay của mày thối thật đó, cái con này mày không biết dơ sạch à? Vừa nói nó vừa bung mạnh tay tôi khỏi miệng nó, vẻ mặt kia không giống là đang đùa giỡn, nên tôi liền cong mày nghi ngờ rồi đưa tay lên người. Lúc này hai mắt bỗng mở to ra Cơ mặt khẽ nhăn lên gấp gáp nói Thối thật đó Màu đưa khăn giấy cho tao Vậy mà mày còn đưa lên miệng của tao Tao không biết Ai bảo mày nói câu kia làm gì Cả hai chúng tôi cứ thế mà Nháo nhào lên trước sự bật cười Của những người xung quanh Tự dưng hai đứa diễn hài cho thiên hạ xem Đúng là chẳng biết Giống mặt vào đâu cho đỡ quê nữa Đến lúc này chúng tôi mới chịu im lặng Vì không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người nữa. Chuyến bay cuối cùng cũng đến nơi. Lúc kéo vali bước xuống tôi liền nghe thấy giọng của ông chú. Đi từ phía sau bước tới vang lên. Chị trách nhiệm với thằng nhỏ đi nhé. Đừng có ăn xong rồi bảo con giữa chợ. Tội nó lắm em ơi. Ơ chú. Đàn ông vẫn có lúc yếu đuối mà. Phụ nữ ăn xong rồi thì phải biết chịu trách nhiệm nữa đó. Tôi đứng hình bởi câu nói của người đàn ông đó. Cứ ngỡ mình im lặng suốt chuyến bay thì sẽ làm cho mọi người quên đi câu nói ngỡ ngẩn lúc nãy của thằng Quân. Nhưng không. Họ luôn ghi nhớ và xem đó là một câu chuyện hài của hai đứa. Tôi cảm thấy xấu hổ quá. Nên liền vội vã kéo vali rời đi ngay lập tức. Tôi thật sự cảm thấy bất lực ở chốn đông người này. Ngồi trên xe taxi cả tôi và thằng Quân đều không nói câu nào cả. Không gian im lặng cứ thế mà bao trùm Cho đến khi về tới nhà Chẳng biết là xui rồi thế nào Khi chiếc xe vừa ngừng Thì đã thấy mẹ đang đi đổ xác Ở trước nhà rồi Nhìn thấy tôi và thằng Quân xuống cùng với nhau Nên mẹ liền ngạc nhiên hỏi Sao hai đứa lại đi cùng với nhau thế Chẳng phải con Hương đi công tác Ở Nha Trang về à À tiện đường nên bọn con đi chung ạ Thế thằng Quân cũng từ Nha Trang về hả Không Về đây mới gặp nhau thôi Mà mẹ làm gì hỏi con như công an hỏi cung thế ạ? Thôi con mệt quá nên vào nhà trước đã. Nói xong không đợi mẹ trả lời lại mà liền phóng nhanh vào trong nhà thằng Quân cũng xách đồ về nhà của nó để mẹ đứng đó một mình ngơ ngác với những câu hỏi xoay quanh ở trong đầu. Thằng người lên giường tức đúng kiểu như hết pin còn duy nhất một phần trăm vậy đó. Cô nhắm mắt như những hình ảnh kia lại cứ hiện ra Khiến tôi không thể nào quên được Đưa tay lên đấm mạnh vào đầu Tôi mếu máu lầm bẩm nói Mày điên rồi Hương ạ Chỉ trong một ngày mà mày đã gây ra Biết bao nhiêu chuyện điên rồ thế này hả Sống làm sao qua khỏi con chăn này đây Tôi nằm đấy khóc không xa nước mắt Càng suy nghĩ tôi lại càng cảm thấy hối hận Về lần say rượu này của mình Chuyện cũ chưa giải quyết xong Hình ảnh của tôi vẫn còn tràn lan ở trên mạng Thì giờ lại thêm chuyện này nữa Thì tôi biết sống làm sao đây chứ Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ Cố giữ một cái đầu lại Nhưng không tài nào quên được Những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua Biết mình đã bị đuổi việc À không Mình không muốn làm nữa Chứ không phải là đuổi việc mình nữa Cả ngày đó tôi chẳng tài nào tập trung được Lúc này điện thoại của tôi lại gieo lên Nhìn thấy dãy số lạ gọi đến Tôi liền cao mày không vội ấn nghe Mãi đến khi kết thúc của gọi thì có vô vàn tin nhắn được gửi tới. Mày đánh ghen tao giỏi quá mà, đến lượt mày sao lại im du thế hả? Quả báo đến liền tay, đúng là vừa lòng hạ dạ tao. Đọc dòng tin nhắn kia thì tôi đủ biết người nhắn đến là ai rồi. Trong lòng thấy nhột bởi vì rõ ràng mấy hôm trước tôi đi đánh nó mà bây giờ để nó biết mình bị đánh thế này lại chẳng biết giấu mặt vào đâu. Tôi xiết chặt điện thoại trong tay Muốn chửi nó Nhưng nghĩ lại nó chẳng là gì Để tôi phải giải thích cả Tôi không giống nó Tôi cũng chẳng cướp chồng ai Thấy tôi không trả lời lại Thì nó liền nhắn tin đến tiếp Quen cả giám đốc à Hèn gì vânh mặt cao thế Tao cứ tưởng mày thế nào Hóa ra cũng là tiểu tam cướp chồng người khác đấy thôi Không nhịn được tôi lại trả lời nó Tao không cướp chồng như mày Im mồm đi chịu trả lời rồi sao Tao ghi mày rồi nên mày đừng có mơ mà thoát. Tao sẽ chia sẻ clip đó lên tất cả hộ nhóm để xem mày có sáng nhất thành phố này hay không thì biết. Tao điếc hết sợ súng rồi. Mày muốn làm gì thì làm miễn tao không làm sai hổ thẹn với lương tâm mình là được rồi. Vừa nhắn xong tôi liền tắt điện thoại ngay lập tức rồi ném sang một bên. Nói chuyện với đứa không có não như con nhỏ giáo viên cặp hộ huynh như nó càng làm tôi ghét hơn nữa chuyện của mình vốn dĩ cũng chẳng có gì nhưng vì mụ vợ tên xếp tôi có quá nhiều tiền cô ta lại muốn hại đời tôi nên cứ thế mà nói toàn những lời ác độc vì thế mà đẩy câu chuyện đi xa hơn nữa giờ đây tôi cũng chẳng thiết tha gì tôi co với xã hội nhưng tôi lại sợ mẹ thấy rồi đau lòng thôi. Tôi nằm đến tối thì ra ngoài ăn cơm Lúc này tôi nhìn trước ngó sau một lượt thấy mẹ đang nấu ăn nên vội vã chạy đến rút wi ra. Để ngăn cản việc mẹ lên mạng xã hội quá nhiều sẽ nhìn thấy Đến lúc ngồi ăn Mẹ cầm điện thoại lên gọi về quê Thì lại báo không có mạng Thế vậy mẹ cau mày quay sang tôi hỏi Sao điện thoại của mẹ không có mạng nhỉ? Của mày có vào mạng được không? Wifi bị lỗi rồi mẹ Sao thế? Lúc trưa mẹ vẫn còn dùng được mà Con không biết Con ở trong phòng từ sáng giờ nên không rõ nữa Gọi thằng Quân qua xem thử đi Sao lại hư thế nhỉ Quân nó ra ngoài rồi Để mai đi mẹ Giờ mình cứ ăn cơm trước Rồi tính sau đi mẹ Lời vừa dứt tôi liền gấp đồ ăn liên tục Cho vào miệng Giả vờ như không quan tâm đến Mẹ thấy vậy cũng lắc đầu Rồi ăn cùng với mình Tôi có thể làm nhiều việc Hung sữ với nhiều người Thậm chí tôi có thể buôn ba ngoài xã hội như thế nào Cũng không muốn Việc nhìn thấy mẹ buồn và lo lắng cho mình Tôi thật sự không thể làm điều đó bởi vì tôi rất sợ nước mắt của mẹ rơi vì mình. Tôi với mẹ cứ thế mà ngồi ăn nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Thấy mẹ cứ nhìn mình nhưng tôi lại giả vờ không quan tâm đến cứ thế ngồi ăn thôi. Suy nghĩ một lúc lâu tôi mới nhìn sang mẹ nói Con nghỉ làm ở công ty rồi mẹ ạ. Tốt lắm, mẹ có cảm giác tên giám đốc của con không phải là người tốt nghỉ việc sống cho đỡ mệt đầu. Ngày mai con đến để dọn đồ. Ừ. Xong hai mẹ con mình về quê ăn Tết sớm mẹ nhé. Vậy thì càng tốt, bà ngoại cũng đang chờ mình về quê ăn Tết còn gì. Tôi nghe mẹ nói thế thì liền mỉm cười nhìn mẹ. Rõ ràng là mẹ hay chửi và bắt ép mình lấy chồng. Nhưng có lúc mẹ tâm lý và dễ thương quá trời, khiến tôi cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn nữa. Ăn cơm xong tôi phụ mẹ dọn dẹp sửa chén. Rồi lại theo mẹ ra trước nhà đi bộ tập thể dục Tôi với mẹ cứ thế mà như hai người bạn Ngồi nói chuyện và tâm sự cùng với nhau Đột nhiên lúc này mẹ thằng Quân lại sang nhà Vừa mở cửa ra bác ấy liền gấp gáp đi vào trong Rồi nhìn tôi và mẹ nói Chết rồi chị ạ Hôm qua chẳng biết thằng Quân đi đâu Mà cả đêm không về nhà Sáng nay về thì cứ như người mất hồn Rồi trốn ở trong phòng khóa cửa cứng gọi chẳng ơi không biết nó có làm sao không nữa sao kỳ vậy tôi cũng không biết nữa không biết là có ai làm gì nó không nữa cơ mà hồi sáng này nó về cùng một lúc với con hương nhà tôi thế nó đi đâu cả đêm nhỉ lời của mẹ vừa dứt thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi rõ rét tôi ở bên này cũng thấy nhột và bất ổn nên liền cười trừ nói sao lại nhìn con con không biết gì đâu ạ Thế con gặp thằng Quân ở đâu? Con không có gặp. À con gặp ở ngoài đường ạ. Thật chứ? Bác không tin con sao ạ? Chắc là nó buồn ngủ nên nó quên thế thôi. Hai bác cũng đừng có quá lo. Nó không chết đâu mà lo ạ. Nghe tôi trả lời như thế. Hai người kia liền thở dài một hơi vì bất lực. Tôi ở bên này thầm chửi rủa cái thằng đấy. Vì báo hại cho họ nghi ngờ mình. Chắc là nó định ăn vạ với tôi hay gì. Mà lại làm thế nhỉ? Đang mệt đầu vì phải giải quyết chuyện của mình, giờ lại thêm nó nữa. Với thế, nó đừng ra Nha Trang với tôi là được rồi. Giờ báo cả đôi. Vừa suy nghĩ, tôi vừa lầm bẩm nói. Mày mất đời trai, chẳng lẽ ta không mất đời gái à thằng Hâm? Hai người lớn nói chuyện, còn tôi thì cứ ngồi đấy chửi thầm cái thằng ất ơ đó. Không muốn nó làm liên luyện đến mình, nên tôi liền gọi cho nó ngay. Ấy vậy mà một lúc lâu sau đó, nó mới chịu nghe máy. Dì định giải quyết cho tao thế nào đây Đến kiểu nói đi rồi tao tính tiếp Đến cái đầu mày đó Mày mất đời trai chẳng lẽ Tao không mất đời gái hả Tao quan trọng hơn mày Tao có nhan sắc Còn mày thì không Này Khi nào có câu trả lời thì gọi cho tao Vừa nói dứt câu đó Thì nó liền tắt máy ngay lập tức Tôi thật sự không hiểu được Cái thằng này lấy động lực ở đâu ra Mày lại dám đe dọa tôi như thế cơ chứ Nó xem nó có giá còn tôi là chẳng có giá trị gì hay sao. Nói chuyện với nó lại ôm cục tức vào mình. Biết thấy lúc nãy tôi trả thèm gọi nó làm gì để cho mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi cũng chạy xe đến công ty để dọn đồ. Tôi cứ mang khẩu trang kính mặt rồi đi thẳng vào trong thì thấy anh ta cũng đang đứng đó dọn đồ. Không cần suy nghĩ. Tôi cũng biết rằng anh ta nghỉ việc giống như mình. Thấy tôi, anh ta liền tức giận nói. Cô còn mặt mũi đến đây à? Người không còn mặt mũi ở đây là anh, chứ không phải tôi. Dù sao, tôi cũng chỉ là một thư ký còn con. Còn anh là giám đốc, sống nhờ nhà vợ, nhưng lại chẳng biết điều và mang phiền phức đến cho người khác. Anh có biết không hả? Tôi có mắt như mù, vốn sĩ một đứa ế nhân giang như cô. Không xứng đáng để tôi đánh đổi mới đúng. Đánh đổi? Anh có biết quả báo là gì không? Một người không biết ơn và biến thái như anh nhận hậu quả như thế là đúng bài rồi Không cãi được Cô Vừa nói tôi vừa thu gom đồ của mình vào một thủng to rồi cũng mang nó ra ngoài Lúc đi ngang qua những người kia thì tiếng xì sầm mỗi lúc một lớn hơn Con Quyên thấy vậy thì ngạo Nghễ nói Cặp với sếp để bị đánh ghen đúng là quả báo mà Nghe nói bị đánh rồi còn quay clip lên mạng xã hội đứa Có đứa nào xem chưa Xem rồi cô ta chỉ giỏi đánh chúng ta thôi Còn bị người khác đánh thua con chó Cũng chẳng dám phản kháng lại Vừa lòng hết sức Đẹp mặt quá rồi còn gì Gặp với sếp Quyến rũ sếp Để bây giờ sếp chúng ta cũng bị sa thải luôn Đó người ta gọi là sao quả tạ đó Tụ đến cô ta là xui bỏ mạng Tôi thấy những người đó nói Cũng chẳng muốn để tâm đến Vì vốn dĩ tôi chẳng muốn tôi co thêm mệt đầu Giờ đánh lại cũng không xong, mà chửi nhau cũng chẳng được gì, vì tôi đã nghỉ việc ở đây rồi. Đặt mạnh thùng đồ xuống bàn tôi bước về phía họ, con quyên thấy vậy thì liền sợ sệt lùi về sau mấy bước, lắp bắp nói. Cô, cô định làm gì hả? Bạn tôi có đông người lắm đó, cô mà đánh là bạn tôi không có nhịn đâu đấy. Tôi không trả lời, mà bước đến lấy đồ chơi của mình từ thùng rác lên, tất cả bọn chúng thấy vậy thì liền đồng thanh nói. Này thì ra là cô chơi bọn tôi Cô dám nhát mà bọn tôi bấy lâu nay à Người có não thường không thích đôi co Này cô bảo ai không não hả Cô đứng lại đó cho tôi đứng lại Tôi cứ thế mà bỏ đi Được vài bước thì liền dừng chân Chậm rãi quay về phía sau Khiến bọn nó giật mình Dồn hết về một phía Thấy bọn nó sợ như vậy tôi khẽ bật cười Vừa hay tên sếp cũng bước ra Nên sẵn tiện tôi nói luôn Công ty này sắp phá sản rồi. Chúc các người đầu đường xó chợ, chạy thục mạng kiếm việc để còn sân si với người khác nhé. Nói xong tôi lại ngẩng cao đầu rời đi trong sự vui vẻ, chứ không hề tiếc nuối gì ở cái công ty này cả. Sau một ngày mệt nhòi, đau đầu suy nghĩ, thì tôi cũng nghiệm ra một điều rằng cứ mặc kệ dư luận mà sống, ai hiểu thì hiểu. Còn không hiểu thì tôi cũng chẳng buồn giải thích, cũng chẳng muốn lên mạng xem Họ nói gì về mình, chửi bới ra sao và chùi ẻo như thế nào. Tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. Bây giờ tôi muốn quay lại tháng ngày bình yên để bình tâm trở lại cuộc sống của trước đây. Là tôi của ngày chưa có rông bão xảy ra. Về đến nhà tôi và mẹ lại bắt tay nhau dọn đồ để về quê ăn Tết. Năm nay có như xé nháp để năm sau thành công rực rỡ hơn. Vừa hay kéo đồ ra phía trước đợi xe thì tôi thấy thằng Quân đang đi vứt rác nên liền xoay mặt đi hướng khác. Ấy vậy mà nó nhìn sang thấy mẹ và tôi đứng đó, thì liền đi nhanh lại hỏi. Bác gái và con Hương đi đâu thế ạ? À? à, bác về quê ngoài ăn Tết con ạ. Năm nay ăn Tết ở quê, cho ông bà ngoại con Hương vui con ơi. Thế ạ? Ừ, con với gia đình ở lại Sài Gòn ăn Tết vui vẻ nhé. Không ạ, năm nay con ăn Tết ở nhà vợ con ạ. Con có vợ chưa cưới rồi sao? Ôi, mừng thế. Cuối cùng thì con cũng chịu lấy vợ rồi Chỉ còn mỗi con hương thôi Nó cũng sắp cưới rồi Nên bác cứ yên tâm đi ạ Mà xe tới rồi kìa Để con phụ bác một tay Nghe nó nói nhảm Mà cả tôi và mẹ đều đứng hình không hiểu Nó sắp lấy vợ sao Sao tôi không nghe nó nói gì với mình hết vậy nhỉ Rõ ràng là hai đứa thân nhau như răng với môi Ấy vậy mà có vợ chưa cưới Sao mà mình lại không biết Chẳng hiểu sao khi nghe nó nói rằng Ăn Tết ở nhà vợ tương lai Lại khiến tôi động lòng suy nghĩ đến thế nhỉ Đang đứng suy tư suy nghĩ Thì đột nhiên nó bước đến Đánh một cái rõ mạnh vào vai của tôi Rồi nói lớn Ngủ gục à Mày định không đi về quê sao Đau cái thằng này Lại còn giả vờ đau nữa chứ Mày bày đặt giả thiếu nữ nũng nữ với tao đây à Dưa rồi diễm ơi Đầu mày có vấn đề nặng rồi đó Kêu mẹ đưa đi khám sớm đi Kẻo tốn tiền đền cho hàng xóm thì nguy Nói dứt câu Thì tôi liền lường nó Tôi cũng bỏ lên taxi ngồi Chiếc xe cứ thế rồi rời đi Tôi chẳng buồn quay lại nhìn nó làm gì Cứ ngỡ nó ế chung với mình Nhưng giờ nó sắp lấy vợ rồi Nên tôi cũng chuẩn bị tinh thần Nghỉ chơi với nó là vừa Không muốn suy nghĩ mệt đầu nữa Nên tôi liền đánh một giấc Từ thành phố về đến quê luôn Vẫn còn đang say ngủ Thì đột nhiên lúc này tôi bị tát một cái rõ mạnh vào bên má Đáng lúc định bật dậy trời Thì lại đứng hình khi nhìn thấy người vừa đánh mình Lại chính là ngoại Lúc này ngoại vừa nhai trầu vừa nhìn tôi hỏi Tổ sư mày Về đến quê rồi cũng không chịu dậy nữa hả Ngoại đánh con đau quá Mất cả vía luôn rồi này Lúc nhỏ tao đánh bay hoài Sao không nghe bay nói mất vía vậy Con gái con lứa Mà tính như con trai vậy đó Tới giờ cũng chưa chịu lấy chồng luôn hả bây? Về ăn Tết vui vẻ mà ngoại ơi Để con ôm ngoại một cái lấy hơi nào Vừa nói tôi vừa lao đến ôm chầm lấy ngoại Thật ra từ nhỏ tôi đã sinh sống cùng với ngoại Cho đến khi đi học thì mẹ mới đón về thành phố Bởi thế nên ký ức về ngoại của tôi rất là nhiều Tôi rất thương và quý ông bà của mình Chúng tôi đang loay hoay sách đồ về nhà thì đột nhiên lúc này có một người đàn ông lạ mặt bước đến tranh túi sách với tôi. Anh ta dùng tay kéo chỉnh lại quần, rồi cười nói Tôi, tôi ngủ quê nên giờ mới đến được, để tôi sách dùng cô cho. Anh quen biết với tôi sao? À, tôi không quen cô, nhưng tôi quen bà ngoại của cô. Đừng nói anh là cái người mà bà tôi làm mai nhé, con của ông. Vẫn chưa để tôi nói rứt câu nữa, thì anh ta liền gật đầu thật nhanh rồi vội vàng nói ngay. Ừ ừ là tôi là tôi đây Nhìn thấy anh ta hiền và xen lẫn một chút khở khảo khiến tôi đứng hình ngay lập tức Vốn dĩ tôi định trả lời lại Nhưng nhìn anh ta thế này tôi lại có chút do sự Nên chỉ gượng cười rồi gật đầu thôi Để anh ta xách đồ giúp mình tôi đi theo phía sau để vào nhà Suốt dọc đường tôi cứ đưa tay lên che miệng cười Vì cứ hai bước là anh lại kéo quần một lần Mặc dù cái quần đã được kéo đến gần nách rồi mà hắn vẫn cứ sửa tới sửa lui. Lúc này tôi mới khẽ quay sang mẹ nói, anh ta mặc đồ kiểu thập niên 90 mẹ nhỉ, thời buổi nào rồi mà con mặc kiểu đó chết mất thôi. Người ta con nhà gia giáo đó, có ăn có học lại còn hiền lành, lấy chồng thì phải lựa mấy người như thế này thì mới có tương lai, hiểu không? Tương lai đâu không thấy, mà con thấy lấy hắn về cười sảng rồi nhập viện tâm thần sớm cũng nê đó. Cái con này nó nhỏ thôi, Nhìn hắn hài thật luôn đó Nghe tôi nói Mẹ liền đưa tay cấu mạnh vào hông Như cảnh cáo tôi không được lắm lời nữa Thế vậy nên tôi chỉ biết Xoay mặt đi nơi khác để cười thôi Và đến trong nhà Anh ta vừa đặt đồ tôi lên chiếc giường gỗ lớn Của ngoại Rồi phủi tay cười nói Ngày mai ba mẹ con rảnh Nên ba mẹ con sẽ sang đây Đưa chuyện cưới hỏi luôn được không ạ Từ từ đã con Hai mẹ con của con bé vừa mới vừa về quê, vẫn còn mệt lắm. Với lại nó ở đây ăn tết luôn mà, thời gian còn dài đừng có gấp. Vậy hả, con tưởng về là cưới ngay luôn chứ? Cái thằng này, lấy vợ cũng phải từ từ chứ, gấp gáp là hư bột hư đường hết nghe chưa? Tại con thích cối rồi, nhìn mặt giống con mèo nhà con, cưng quá trời. Tôi đứng hình và sượng chân khi nghe thấy anh ta so sánh mình với con mèo của nhà hắn. Cái gì đang xảy ra với cuộc đời của tôi vậy chứ? Tự nhiên về quê ăn Tết, rồi sóng gió ập tới luôn là sao? Tôi đứng cười ra nước mắt, nhìn về phía đó. Anh ta vẫn nhăn răng cười, tay còn không quên kéo giữ lấy quần nhìn tôi chằm chằm. Toàn thân không bao giờ đứng yên cứ thế mà lắc lư qua lại, khiến tôi muốn trầm cảm theo. Nhìn hắn tôi nhăn mặt lầm bẩm Trời độ mày rồi hương ơi, gặp chúng thánh nhân nữa rồi. Tôi đứng nhìn anh ta mà run không, tuy là lần đầu gặp mặt cũng chẳng thân thiết hay quen biết gì trước đó, nhưng nhìn anh ta có vẻ rất tự tin, xen lẫn, rút khởi khảo. Mẹ tôi đứng bên cạnh lúc này cũng không khác gì tôi mấy, nhìn gương mặt và thái độ của bà thì tôi cũng đủ hiểu, đang phân vân ở trong lòng lắm rồi. Cả nhà chúng tôi dọn đồ xong thì cũng chuẩn bị ăn cơm trưa, anh ta cũng không về mà cứ ngồi đấy chơi rồi lại ăn cơm cùng luôn. Mấy lần trước là tôi luôn diễn vai cố ăn cố uống, nhắc nhác sơ bẩn, để bọn con trai kia sợ bỏ chạy. Nhưng lần này là khác, anh ta ăn như một cái máy, cơm vằn ra khắp bàn, rồi lại nhặt lên cho vào mồm. Vừa ăn anh ta vừa tự nhiên như người nhà mà nói. Cơm ngoại nấu đúng là ngon thật đó, còn cơm không ngoại? Ừ, con để ngoại bới cho. Cho con xin ạ, đầy một chút cũng không sao nha ngoại, ngon quá. Ừ con cứ ăn tự nhiên đi đừng ngại Con đâu có ngại đâu Ngon lắm ngoại ơi Anh ta chẳng nhìn trước ngó sau Không xem gương mặt của người lớn tròn hay méo như thế nào Mà cứ thế ăn hết phần thức ăn trên bàn Cả nhà chúng tôi chỉ biết chống đũa Nhìn anh ta như người ngoài hành tinh xuất hiện vậy Mặc cho bụng đang đói reo lên Mà tôi vẫn không dám ăn Chỉ dám ngồi nhìn anh ta thôi Đang nhăn mặt suy nghĩ lại hình ảnh lúc trước của mình Chắc những người kia cũng khiếp sợ như tôi bây giờ nhỉ. Không gian đang im lặng. Đột nhiên anh ta lại hắt xỉ một cái. Ngồi đối diện bao nhiêu hạt cơm dính hết lên mặt của tôi. Không chịu được nổi nữa. Tôi hét lớn. Á, anh đang làm cái gì vậy hả? Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu. Vừa nói anh ta vừa đứng dậy. Với tay nhặt cơm trên mặt tôi cho vào mồm. Tôi ám ảnh không dám chứng kiến nữa nên hét lớn lần hai. Dừng lại. Anh mau dừng cái hành động đó lại ngay Mẹ tôi nói bỏ cơm tội lắm Mà tôi thì thấy uổng nữa Anh anh Để tôi nhặt ăn sạch cô đừng lo Tôi không muốn nghe anh ta nói nữa Mà đưa tay đập mạnh xuống bàn Rồi đứng phát dậy bỏ đi Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa Tại sao trên đời này Lại có một người đàn ông như thế chứ Sao ngoại và mẹ Lại có thể làm mai cái tên đó cho tôi được chứ Nếu kết hôn với hắn Tôi thả chết quách đi cho xong Chứ một ngày phải đối diện 24 trên 24 Thì có mà vào nhà thương điên sớm thôi Thấy tình hình không ổn Nên ngoại liền bảo anh ta đi về Vào tắm rửa sạch sẽ Rồi tôi mới ra ngoài Vừa thấy tôi ngoại liền bước đến Nắm tay cười nói Cái thằng nhát gái quá đa Chắc lần đầu thấy con nên nó bị rối đó mà Đừng có buồn nghe Chỉ cần ngoại đừng bảo con kết hôn Với anh ta là được rồi Người như anh ta không hợp với con đâu ngoại Nó hiền lắm Chắc tại hôm nay làm sao đấy chứ Con thả ế Cho mẹ nhờ Chứ không muốn lấy chồng đâu Con xin dơ cờ trắng Cái con bé này Ngoại chưa nói chuyện xong mà Tôi đứng đó Ngoại sẽ bắt đầu lên bài ca vọng cổ Nói tốt cho anh ta Nên tôi liền bỏ đi ngay lập tức Ngoại có đuổi theo Nhưng đã bị mẹ ngăn lại rồi Má đừng có ép nó nữa Cứ để nó tự chọn đi má Mới gặp lần đầu Gặp vài ba lần nữa Hoặc kết hôn ở với nhau có mặt con Rồi thì tự động thương thôi Ngày xưa cũng thế mà Nhưng mà với cái nét của con Hương Con sợ thằng ấy không chịu được tội người ta Con với cái cứng đầu quá Kệ đi má Ban đầu mẹ hai tay ủng hộ Nhưng giờ nhìn thấy và tiếp xúc với anh ta rồi Nên mẹ cũng chẳng dám ép cứ thêm nữa Lần này chắc trời độ tôi rồi Ăn tết ngon lành không bị lo ép lấy chồng ngay mùng 1 nữa Tôi xuống bếp pha mì tôm và gõ thêm một chén muối đầy ớt, rồi mang sang vườn ngồi. Miền Tây nổi tiếng có trái cây nên chén muối của tôi cũng là điểm nhấn cho mâm trái cây trước mặt mình. Vừa ăn xong tô mì thì tôi chuyển sang ăn xoài, cóc, ổi. Mận chấm muối vậy mà ngon ghê. Đáng lúc tôi chìm đắm vào làn gió thoang thoảng, thì đột nhiên lúc này điện thoại vang lên. Mở ra tôi thấy con Huỳnh gọi đến, nên liền ấn nghe máy. Ừ tao nghe đây Mày ổn không? Sao tao gọi Facebook không được? Tao về quê rồi Không xài mạng nên không online đấy Ổn chứ? Nếu thấy ổn thì là ổn Nếu suy nghĩ đến chuyện cũ thì bất ổn Nhưng mày cứ yên tâm Về đây rời xa mạng xã hội Không quan tâm đến những chuyện đó nữa Không thấy ai chửi Cũng không thấy ai mắng mình Nên tạm thời tao rất ổn Ừ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi Họ bàn tán, họ chửi bới rồi cũng mỏi miệng và ngư à Bởi vậy mày đừng quan tâm đến cho nhẹ lòng Sắp sang năm mới rồi Tao đang cố giải tỏa hết những chuyện cũ Rồi bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp hơn đây Ừ, thấy mày mạnh mẽ vậy tao cũng mừng Chỉ có một tháng quay trở lại đây thôi Mà có quá nhiều chuyện xảy ra Hôm nay tôi lại quên hỏi thăm nó Nên liền cất giọng hỏi ngay Mày ly hôn chưa? Rồi, ly hôn không tranh chấp Nên nhanh lắm Ừ thằng khốn đấy với con nhỏ cô giáo Mất đạo đức kia Chúng nó xứng đáng ở bên nhau Ừ kệ nó đi Thôi đến giờ tao đón con rồi Tao cúp máy trước đây Khi nào về lại Sài Gòn Ba đứa mình tụ họp nhé Ok Tính của tôi vốn thương yêu bạn bè Hãy đứa nào có chuyện tôi đều chen vào giúp ngay Nên khi nghe con Huỳnh nói Nó và chồng đã ly hôn Cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều Tội nghiệp con nhỏ tính tình hiền lành Lại còn giỏi việc ngoài đảm việc nhà. ấy thế mà vẫn bị chồng cắm sừng. Thì tôi tin chắc rằng phụ nữ sinh ra. Hãy cứ tự tin mà sống vì đồng tiền mình làm ra. Đừng ham mê chồng con. Rồi lại ôm thêm áp lực vào người nữa. Tôi ngồi ăn rồi lại nằm ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Đêm mãi khi chiều tối. Mẹ mới sai con bé su rao vườn kêu tôi dậy vì ngủ quên. Con bé xóa tóc dài đứng ngay đầu võng. Cứ lắc lắc. Rồi nói lý nhí Dậy dậy đi hai Hai dậy đi trời tối rồi Vì gió hiu hiu Nên tôi đã ngủ rất ngon Đến khi nghe tiếng âm thanh bên tai Mới cựa mình mở mắt ra Khẽ ngước ngược lên phía trên Tôi giật mình hét lớn Ma á ma Con này hai con không phải ma Ma con nít hả á mẹ ơi Là con Con bé su này hai Đến lúc này nó mới chịu vén cái tóc lên Rồi bước đến trước mặt tôi Nhìn kỹ thấy gương mặt của nó Tôi mới thở hồn hền mắng Cái con bé này Chiều tối làm gì đứng xóa tóc thế hả Lại còn đứng ngay đầu võng nữa Định hại chết hai à Mẹ con mới gội đầu Con xóa tóc cho khô mà Ừ lần sau đừng có hù hai kiểu đó Làm đứng cả tim Hai mà cũng sợ ma nữa Già rồi mà còn sợ ma Ma không sợ thì sợ cái gì hả Thôi vào nhà với hai nè Vừa nói tôi vừa đứng dậy cột cái võng vào gốc cây Rồi bước vào trong nhà Ở dưới quê tôi nếu không nằm võng thì phải cất đi Nếu như để thì họ bảo tối ma hay nằm đưa Nên tôi cũng sợ mà làm theo Vào đến nhà tôi phụ mẹ nấu ăn Rồi tranh thủ dọn dẹp lau chùi nhà giúp ông bà ngoại Từ lúc về quê đến giờ con su hình như cứ quanh quẩn ở nhà ngoại Chứ nó cũng chẳng thiết tha gì về nhà của mình nữa Đúng lúc dọn cơm ra thì cái tên kia lại xuất hiện Anh ta thay một bộ đồ mới nhưng vẫn phong cách cũ mà kéo tới nách Đầu tóc lại còn chải hai mái kiểu đan trưởng nữa Khiến tôi khẽ bật cười thầm lầm bẩm Đúng là ngàn người có một nhỉ Thấy anh ta đến cả nhà tôi ai cũng rén Giờ mẹ sợ anh ta còn hơn cả tôi nữa Ngoại thấy anh ta đến nên liền cười nói qua mới đến đó hả? Ăn cơm chưa? Nếu chưa thì vào ăn với gia đình luôn nè con. Dạ con ăn rồi, mọi người cứ ăn đi, con ngồi kế bên đợi cũng được ạ. Vậy hả, vậy con ngồi võng đợi một chút nha. Dạ không có gì ạ. Nói thế rồi anh ta đến võng ngồi chờ thật. Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu vì sao ở thời hiện đại bây giờ mà vẫn có một người còn sót lại như anh ta nhỉ. Vì có ngoại nên về đây tôi luôn im lặng, nếu tôi mà láo nháo thì sẽ bị bà đánh ngay cho. Gia đình chúng tôi ngồi ăn còn anh ta thì cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi lúc còn vỗ vào chân bồm bộp vì bị mỗi đốt nữa. Đã thấy anh ta còn lấy nước bọt thoa vào chỗ bị đốt khiến tôi ngồi ở phía này cũng nuốt cơm không trôi. Anh ta ngồi đợi chúng tôi đến cuối bữa cơm thì mới đứng dậy, hai tay kéo quần chỉnh dây nịt và nói. Con xin phép nói chuyện với em Hương một chút được không ạ? Ừ, hai đứa cứ nói chuyện đi ngang cái mùi không ổn nên liền đứng lại gần phía mẹ, tay kéo lấy vạt áo bà ba của mẹ nó nhỏ. "Mẹ cứu con." "Nói chuyện thôi mà, không sao đâu." Nhưng mà anh ta con không còn chưa để tôi nói dứt câu nữa thì mẹ đã đẩy tôi đi lại phía đó rồi nói, "Hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhé, mọi người vào trong xem tivi." Dạ. Lần này mẹ bỏ tôi bơ vơ đứng giữa chợ rồi mọi người kéo hết đi vào trong nhà. Tôi đứng hoang mang và sợ sệt khi phải nói chuyện với anh ta. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ngại với một người như vậy. Nếu là những lần trước thì bọn đàn ông kia sợ tôi, nhưng lần này thì tôi sợ anh ta. Bốn dĩ anh ta không làm gì hại đến mình, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ đến thế không biết nữa. Anh ta đứng nhìn tôi cười rồi lại tiếp tục ngồi xuống võng. Tôi thấy vậy thì cũng bắt cái ghế ngồi cạnh đó, nhưng lại giữ khoảng cách vừa phải. Nhìn anh ta tôi gượng cười Anh ta thấy vậy cũng cười nói Hương xinh thật đấy Cười cũng xinh nữa Cảm ơn anh Nhìn Hương giống hệt như con mèo muôn nhà tôi vậy Tuy rằng nó mang trên mình một lớp lông đen Nhưng lại rất đặc biệt và xinh đẹp Nó đáng yêu lắm cơ Anh ơi Anh có thể đừng so sánh tôi với con mèo nhà anh có được không ạ Sao vậy Hương Con mèo nhà tôi rất giỏi Nó đỉnh lắm luôn Tuy đen nhưng nó bắt chuột rất giỏi và nhà tôi cũng rất thương nó. Tôi đã cố tình nói tránh né cho anh ta hiểu ra vấn đề nhưng dường như cái sự thật thà và mộc mạc ấy của anh ta lại khiến cho người khác khó chịu. Đường đường tôi là một con người vậy mà 5 lần 7 lượt anh ta cứ so sánh tôi với con mèo mun của nhà mình thì có phần quá đáng thật sự. Tôi không còn chịu đựng được, được nữa nên liền hít vào một hơi sâu rồi nói Anh này ơi tôi nghe đây Hương nói đi Vừa trả lời tôi Anh ta vừa cho tay vào ngoáy mũi Khiến tôi lại được một phen khó chịu kinh hồn Lúc này tôi lại phải cố gương ra một nụ cười và nói Anh có biết vì sao đến bây giờ Mình vẫn không có vợ không À Vì tôi chưa tìm được người vừa ý Giờ tôi gặp Hương rồi Tôi biết Hương chính là định mệnh Của cuộc đời tôi Tôi sẽ theo đuổi Hương đến khi nào Hương làm vợ tôi thì thôi Đáng lý ra tôi không có nói những lời thế này đâu Nhưng hôm nay bắt buộc tôi phải nói Anh rất hiền Rất thật thà và chăm chỉ Nhưng những câu từ anh thốt ra Những hành động mà anh thể hiện Hình như nó vô duyên quá đúng không nhỉ Vô... vô duyên sao Anh ấy bằng thực lực là đúng rồi đấy Tôi rất chân thành mà Chân thành không mang đến tình yêu Xin lỗi anh tôi đã có người yêu rồi Hy vọng đây là lần cuối cùng Mình nhắc về chuyện theo đuổi tôi nhé Vừa nói dứt câu thì tôi liền đứng dậy bỏ đi vào trong nhà Không phải là tôi xem thường hay là khi dễ anh ta Nhưng rõ ràng tôi và anh ta là hai đường thẳng song song Tính tình của tôi không hợp với anh ta Tôi cũng không phải là đứa muốn kết hôn bây giờ Và đặc biệt rằng tôi không muốn phải phụ thuộc vào gia đình Tôi muốn sống cho riêng mình Và không nghe lời bất cứ ai để kết hôn cả Các bạn thân mến